Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô có cảm giác gây ra nghiệp chứng nặng nề cho đến tận bây giờ. bước đi càng nhanh hơn, dẫn thần lâm cố gắng hết sức, không để ý tới người quấy rầy bên cạnh. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông này, cô vừa xem thường lại vừa cảm thấy ghê tờm. Cô đi thẳng, cho đến khi cô say thành đưa tay ra ngăn cẳn lại cô. Màu buông tay, cô nắm chặt qua đấm, hướng tới đầu của cô sai thành mà phương đến. Hắn vì cái gì luôn luôn ưa thích ở chỗ công cộng, lôi lôi kéo kéo, làm như vậy là thích lắm hay sao? Hắn muốn nổi danh, nhưng mà cô không muốn theo cùng. Huống chi, nghe nơi hắn đã cùng với My Chan kia chia tay, cô gái kia đã cùng với hắn ở chung một chỗ. Từ lúc hắn còn có hai bàn tay trắng, đến khi nổi danh trở thành quý tộc nên rất là điên cuồng. Sau khi chia tay đã tìm người trả thù, như vậy rất là không dễ chơi. Cô dạy thành nhịn đau đớn tiếp tục nói. Soạn thần làm Bởi vì em, anh đã cùng tất cả các cô gái khác đạn tuyệt quan hệ rồi. Anh chỉ yêu một mình em. Điều này chính là sự thật. Cô Giai Thành trực tiếp vào tới trước mặt của cô để mà ngăn càn. Doãn thần Lam không động lấy một cọng lông mày, đi vòng qua hắn nói. Đó là chuyện của anh, hãy tự giải quyết cho tốt đi. Cô Giai Thành cảm dài thanh tuyệt vọng, hai vai bương thỏng xuống. Hắn vốn nghĩ rằng Doãn thần Lam tâm tình thiện lương, yếu đuối như vậy, vừa ngây ngốc, lại luôn nhớ tới tình xưa. Nên không chịu nổi mấy lời ngọt ngào Nhưng hắn vặn lần không ngờ Lần này giãn thần lam thực sự tức giận như vậy Nói cái gì cô cũng không chịu nghe Qua một lúc Hắn lấy lại tinh thần cất bút đuổi theo Bởi vì mọi động vật giống cái Trong tay của hắn Cô dai thành, muốn trốn là không khỏi Không một ai có thể toàn thân để mà rút lui Mà giãn thần lam cũng không phải là ngoại lệ Hắn tưởng tốn Bao nhiêu là bó lớn tiền mặt Ở trên người của cô Hôm nay Mục Thiên Dương không phải tốn nhiều sức lực có được Vậy làm sao có thể được chứ Anh sẽ chờ Cho đến khi em phát hiện ra Anh đối với em là thật tâm thành ý Em sẽ biết rõ anh yêu em nhiều như thế nào Xin anh đừng làm phiền tôi nữa Thấy phòng làm việc của Mục Thiên Dương Càng lúc càng gần Sẵn thận làm càng muốn đuổi cô dài thành đi Cô thật là vất vả Mới bắt được một chú trẻ mới Dù đại não của anh có vấn đề Về cách bày tỏ tình yêu Đây cũng coi như ông trời thương hại cô không thể để cho cô mất được nó một cách dễ dàng. huống chi để tình việc cô Giai Thành ngày trước cùng cô qua lại, đối với cô cũng là không tệ, cũng không phải bởi vì sự sống chết của hắn mà suy nghĩ một chút. Lúc trước, hai tên áo đen dám cả gan động vào người cô. Hiện tại một cả đứt tay, một cả đứt chân. Cô Giai Thành, nếu bị mục tiêu của Thiên Dương phát hiện, lại còn tới quấy rầy cô. Cô đưa mắt nhìn hắn, bởi vì an nghi của hắn mà cảm thấy lo lắng. Cô dài thành vẫn đuổi đến tận cùng không vương như cũ. Doãn thần Lam à? Anh sẽ làm cho em cảm thấy quyết tâm của anh. Lời thề gian sát vang lên trong hành lang dài bỗng nhiên trở nên vang vọng. Thì anh muốn làm như thế nào thì làm. Cách xa tôi một chút là được rồi. Cô đây là đang cứu hắn. Hắn có hiểu hay không? Đúng là đồ đàn ông đần mà. Đã diễn thành cái dạng này rồi mà doãn thần Lam vẫn không có vị ma doan than lam van khong co bi lua sao? Cô gái này sao tự dưng lại trở nên thông minh như thế? Chẳng lẽ là cô đã ăn được loại dược liệu thần tiên đặc hiệu gì đó hay sao? Cô Giai Thành nhìn thấy việc lớn sắc hỏng, không thể xoay chuyển, nóng này muốn phát điên. Đột nhiên, hắn tính mắt nhìn thấy phòng phía trước, ở bên phải có cánh cửa đang mở. Linh cờ nhất động, nhanh tay đẩy dẫn thần Lam vào. Hắn cũng đi vào theo rồi sau đó khóa cửa lại. Dẫn thần Lam kinh sợ quá đủ. Quay đầu lại nhìn thấy cô Giai Thành, phát hiện vẻ mặt quán tràn đầy giận dữ. Em có biết, Tôi là vì ai mới chia tay với My Chen không? Tôi yêu em như vậy vì sao em lại trở mặt hả? Cô Giai Thành thoại quá hóa giận nói Cô Giai Thành Anh muốn làm gì? Đây là tập đoàn đại dương Anh muốn tìm chết sao? Doãn thần lâm không thể tin mà nhìn cô Giai Thành thất giọng khuyên bào Nhưng mà chớp mắt Cô phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi một tiền dương có đúng không? Cô Giai Thành tức giận nói Em yêu hắn ta có phải không? Doãn thần lâm Em cũng quá là lặng lơ đi Mộc Thiền Dương thì có cái gì tốt? Anh ấy nói hắn ta chưa bao giờ qua lại với cô gái nào. Hắn có thể giống như anh ôn nhu san sóc như vậy sao? Chuyện này không liên quan đến anh. Doãn Thần Lam lười cùng với hắn nói nhầm. Tựa cô muốn tông cửa sang ra, lại bị cô Giai Thành cầm tóc kéo lại. Anh muốn làm gì vậy? Doãn Thần Lam đau đến mức rơi nước mắt xuống. Cô Giai Thành kéo Doãn Thần Lam vào trong ngực, dường như mất hồn nói với cô. Anh muốn em. Không được. Doãn Thần Lam nói. Không có gì là không được cả, sẽ không ai biết, chỉ một lần thôi. Ai dám bảo đảm không cho Mục Thiên Dương biết? Cô giải thành bộc lộ bản chất thật của mình. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net